Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý Tế Hoa lứt em gái nhìn sang sang Dĩ Thành nhà chăm sắp cho con bé thật tốt Anh gật đầu đáp Tôi biết Bây giờ tôi vẫn chưa tiếp nhận cậu đâu Giang Dĩ Thành nở nụ cười Dài dài à Từ chết đến giờ thần kinh của em khá lớn Chuyện dập gia đình lớn như vậy Ngàn vạn phải nhớ rõ Nhất định phải báo cho anh hai biết Được bị người ta bán còn giúp người ta nhận tiền Lý Tế Hoa tận tình khuyên bảo Em sẽ tận lực bán người khác kiếm tiền Anh đừng lo lắng nha. mẹ gái cắt lời cam đan. Anh tham trầm xúc động rồi vỗ vỗ vai em gái. Thằng dĩ thành cúi đầu che giấu ý cười trong ánh mắt. Mà dù mạnh tiểu thỏ dùng hình ảnh khiến cho người ta dễ dàng lờ gặt, nhưng muốn bán cô cũng cần phải có đầy đủ vận khí cùng với thần kinh mạnh mẽ nha. Lý Đế Hoa đi ba bước thì quay đầu lại, dùng thị lực mạnh mẽ quét qua em gái. Mãi cho đến khi bóng sáng anh trai biến mất trong tầm mắt, Thì cuối cùng mẹ dai dai cũng thở ra Vỗ ngực tự mình nói Trời ạ, cuối cùng cũng được đưa đi Người anh trai giờ hơi này rồi Suy nghĩ một hồi Giang dễ thành công nhịn được mà hỏi một câu Tiểu dai à Anh ấy vẫn như vậy có phải hay không Cô ít khi có lộ ra vẻ mặt nhớ lại Chỉ là vẻ mặt rất phức tạp Từ lúc em có trí nhớ Thì vẫn cứ là như vậy đi Cô thật sự là vô lực Lại chỉ có thể tiếp nhận Nhất là sau khi mẹ qua đời anh trai lại càng thay đổi nghiêm trọng hơn. anh cạy hôn xuống trắng của cô, giọng nói mang theo ý cười khó có thể che giấu. cực khổ cho em rồi. ai làm mạng thì phải chịu thôi. giang dễ thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau, trong nhé mắt con người hiếp lại có một chút không vui thoáng qua. nơi đó có một người đàn ông lặng lặng đứng, dáng ngoài xuất sắc cùng khí chất xuất chúng khiến cho hắn ta được người khác chú ý, không phải là hoắc thăng lam thì là ai đây? Hình như có phát hiện ra điều gì đó, mạnh dài theo ánh mắt của anh nhìn sang, rồi sau đó hơi nhít môi. Chúng ta đi vào thôi. Giang dĩ thành quyết định tránh đi, cô cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là chờ máy bay của bọn họ bay, thì hoắc Thanh Lâm mới biết mình vẫn muốn nhiều hơn. Âm nhạc êm dịu tôm bay ở trong phòng, ánh mặt trời rơi ánh sáng vào căn phòng, có người thoải mái ngồi ở trên ghế salon, gặm quả táo rồi đọc sách, tự như một con mèo lười biếng. Cuộc sống của mạnh dài vẫn có vẻ tùy hướng. Mới vừa trở về từ nước Mỹ, cô đã không thích ứng được với tác phong của mọi người ở nhà họ Lý. Cuối cùng cô kiên trì chuyển sang ngoài ở. Sắc một cái, quả táo đã mất đi một cốc. Sách trong tay cô cũng lật qua một trang. Ngoài cửa truyền đến tiếng mở hóa, cô vùi ở trên kế salon không nhúc nhích. Không lâu lắm thì kể được kéo ra, rồi có người đi vào. Giang dĩ thành, xanh hai túi đồ vào vào phòng bếp rở sạch tay, Sau đó tới ôm cô vào trong ngực Thẳng thắn nước mắt nhìn manga trong tay của cô Kể từ khi cô biết bí mật Thư phòng bị lộ Thì ngược lại sau đó không thèm che giấu gì nữa Mà trực tiếp quang minh chính đại ngồi xem Mạnh dài chỉ điều chỉnh tư thế dễ chịu một chút Tiếp tục thưởng thức manga của mình Không thèm quan tâm tới vẻ mặt Cùng với ý tưởng trong lòng của người sau lưng Cô cảm thấy mình tương đối quan hồng độ lượng rồi Không vì anh tự mình lục loại Vị riêng tư của mình mặt trở mặt Đủ để cho anh mang ơn cô rồi Còn về phần anh đánh giá cùng thái độ Về sở thích riêng của cô Thì cô cũng không cần phải ghen rẻ suy nghĩ Thế cô chuyên tâm xem Giang Dĩ Thành đã nắm quả táo của cô cầm ở trong tay Lại gần rồi gặm một miếng lớn Sau đó Mạnh dài thuận tay đưa tới khóe miệng Cắn một miếng đến hột Phản ứng của cô rất thẳng Xoay người đem quả táo còn dơ lại một ít nhét vào miệng cô Phản ứng của cô rất thẳng Xoay người đem quả táo còn dơ lại một ít nhét vào miệng của học trường, rồi sau đó lấy một quả táo khắc từ trên bàn tiếp tục cặm Giang Dĩ Thành lấy quả táo trong miệng vứt bỏ, sau đó không có gì mà nói. Ngoài cửa, đặt một bó hoa hồng rất lớn. Động tác khẩm cáo của mệnh sai ngừng lại, dùng sức nhai nhai mấy miếng táo trong miệng nhỏ rộng, nói mang theo phải phần có chịu. Hắn thật đúng là bất khuất mà. Anh gãi gãi mái thóc, ở trong lòng cũng có một chút khó chịu. Đừng để ý đến hắn Hắn có tiền thích thẳng thì tặng đi Giang dĩ thành trầm mặc, Rồi sau đó đứng dậy cầm báo hôm nay đưa cho cô Giọng điệu rất là ân nhẫn Em xem tờ báo một chút đi Cô vốn không muốn nhận Nhìn nhìn sắc mặt của anh thì nhận lấy CEO tập đoàn tài chính minh viễn Vì yêu dừng tại Đài Lan Một phần tựa đêm màu hồng phấn Trong ngày mắt trái trang Là mù hai mắt của mạnh dai Đâm vào da đầu cô tê dài. Khó tranh mấy ngày nay ngoài cửa hình như có một chút xuân sao cô còn từng rằng là do học trường làm ra động tác gì mới, trồng cho truyền thông chú ý, kết quả lại do chính hoa đào của cô. nhưng tựa đề lớn tiếp theo lại càng làm cho cô níu chặt. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện